Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 40 Vương Phá Đức Phá Thượng M Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.fi Ré đông năm nay ở Kinh Đô So với năm trước lạnh hơn rất nhiều Còn là đầu đông Lạc Thủy đã kết băng Nhất là mặt băng chỗ cửa sông đã dày đến mức người có thể đứng lên trên Vương phá cùng thiết thủ lúc này đứng trên mặt băng ở lạc thủy Giữa hai người có một vết rách phương viên hơn 10 trượng Nước sông nhộn nhạo bên trong, đen vô cùng, phản phức vực sâu Tiếng sấm vang dội kinh đô kia bắt đầu từ con đường tuyết cuối cùng rơi ở chỗ này Thiết thủ chấp hai tay, mặt không chút thay đổi nhìn đối diện tự như lúc trước hắn chưa từng xuất thủ Thiết đao của vương phá gơ ngang trước người Áo bị xé rách rất nhiều vết Nhất là tay áo Cổ áo cùng vạt áo Tựa như bị cuồng phong thổi mấy chục năm Trong lỗ hộng bị xé rách này Mơ hồ có thể thấy vết máu Rất rõ ràng Chỉ là một chiêu Hắn cũng đã bị thương Hơn nửa thương thế thoạt nhìn cũng không nhẹ Nhưng trong đôi mắt của thiết thụ không có thần thái buông lỏng Càng không có khinh miệt cùng khinh thường Ngược lại càng thêm ngân trọng Thậm chí lộ vẽ có chút cảnh giác Vương phá dưa thiết đao Vẫn không ra khỏi vỏ Trên vỏ đao có thể thấy mấy chỗ dấu tay rõ ràng Thậm chí đã biến thành công gãy Hắn vẫn không suốt đao Một vị cường giả thần thánh lĩnh vực xuất thủ trước, Thắng lại còn không xuất đao. Đây không phải là chuyện làm người ta không giải thích được hơn nửa khiếp sợ. Càng thêm khiếp sợ chính là, mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng còn sống. Ban đầu ở trên đường mưa trong tầm Dương Thành đối đầu với Chu Lạc. Vương phá không chút do dự vận dụng đao pháp mạnh nhất của mình. Chém ra vô số vết rách không gian Mới có thể miễn cưỡng đem ánh trăng của chu lạc ngăn cản ở đầu bên kia con đường mưa Hôm nay trên đường tuyết ở Kinh Đô đối mặt với thiết thụ Đau của hắn còn chưa ra khỏi vỏ Đã có thể đón đỡ một chiêu của thiết thụ Thiết thụ cùng chu lạc cùng là bác Phương Phong Vũ Riêng bàn về chiến lực thậm chí còn mơ hồ vượt trên chu lạc Điều này có thể nói rõ, trong 2 năm ngắn ngũi, đau của vương phá đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước ở tầm Dương Thành. Thiết thụ mặt không chút thay đổi, nhưng tâm tình có chút phi diệu, không động đau, đã có thể đón đỡ một chất cường lực của mình. Còn có thể đứng, đối phương quả nhiên không hổ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Hắn không rõ ràng vương phá trong 2 năm này đến tổng cùng đạt được bao nhiêu tiến bộ Chỉ biết đối phương cường đại hơn so với trong truyền thuyết Thậm chí so với lúc trong đàm chá miếu cũng cường đại hơn rất nhiều Loại tốc độ tăng lên này thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi Hắn hiện tại đã không cách nào phán đoán vương phá cách cánh cửa kia còn có bao xa Vẫn là câu nói kia Vương phá vẫn chưa suốt đau Đây là đau gì? Thiết thụ đột nhiên hỏi Nếu vương phá không suốt đau Những lời này của hắn là đang hỏi cái gì? Nếu như lúc này có người xem cuộc chiến ở hai bờ lạc thủi Tất nhiên không hiểu được những lời này Vương phá hiểu Đao là một chữ Nhưng có thể có rất nhiều loại ý tứ Bản thân đao Chiêu thức của đao Quỷ tích của đao Con đường của đao Hắn không xuất đao Nhưng đã ra chiêu Một chiêu này chính là hoàn đao Vương phá đao đạo Còn có bản thân thần diệu Của chiêu thức kia Toàn bộ được ẩn giấu Trong một chiêu hoàn đao này Như thế Hắn có thể không xuất đao Đã tiếp được một lần công kích Của thiết thụ Thiết thụ chưa từng nhìn thấy đao pháp tuyệt diệu đến vậy Hắn hỏi chính là tên cùng với lai lịch một chiêu này Ta không biết Vương phá nói hắn không nói cho ta biết Từ ngụy phủ đến bắc binh mã tuy hồ đồng còn có chút xa Sẽ đi ngang qua lạc thủy Vương phá cùng trần trường sinh lúc trước trên đường đi tới Từng nghỉ chân hàng huyên bên bờ lạc thủy Bờ lạc thủy có hàng liễu, có đê trên mặt sông có băng, có chuyện cũ Ở Tầm Dương Thành lần đầu tiên gặp gỡ Bọn họ không nói gì Lần này bọn họ gặp lại ở Kinh Đu Biết sau đó sẽ chia cách lần nữa Thậm chí có thể là vĩnh biệt Cho nên bọn họ hàng huyên rất nhiều Bọn họ hàng huyên vương chi sách năm đó Nói lại Hà Kiều sáng nay còn có quá khứ của nhau Nhìn thiết đao bên bờ thắt lưng hắn Trần Trường Sinh đang nhớ lại tòa lan mộ ở Chu Viên Cùng với chủ nhân tòa lan mộ này Còn có đao pháp vẽ trên hắc quan Sinh ra một loại ý nghĩ Bộ đao pháp kia không cách nào truyền miệng Hắn chỉ có thể đem mình từ bên trong lĩnh ngộ một chút đoạt được nói cho vương phá nghe. Vương phá không tỏ vẻ cảm tạ cũng không cự tuyệt, nhưng nhận ra được hắn cũng không cảm thấy quá hứng thú. Cho dù hắn biết rõ, đó là một bộ đao pháp mạnh nhất từ cổ chí kiên. Bởi vì hắn có đao đạo của mình, hơn nữa đao đạo của hắn cùng Chu độc phu nhất đao lượng đoạn hoàn toàn trái ngược. Trần Trường Sinh nói tiếp, mình đi theo Tô Ly học kiếm ở Hoang Nguyên. Thế gian rất nhiều người tu đạo, cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này, hoặc là nói, rất ghen tị. Vương Phá không ghen tị, bởi vì hắn không thích Tô Ly, nhưng đây dù sao cũng là kiếm của Tô Ly, cho nên hắn có chút hứng thú. Nhất là khi Trần Trường Sinh nhắc tới. Kiếm thứ ba mà hắn đi theo Tô Ly để học Trên thực tế Tô Ly cũng không học được Hắn nói với Trần Trường Sinh mình muốn học một kiếm này Trần Trường Sinh nói được Bọn họ đứng dưới hàng liễu bên bờ lạc thủy Nói mấy câu Sau đó Vương Phá học được một kiếm kia Hắn là người thứ ba học được một kiếm này trên thế giới này Hơn nửa hắn chỉ dùng thời gian nói mấy câu Không biết Tô Ly biết chuyện này sẽ có tâm tình như thế nào Một kiếm kia tên là bổn kiếm Muốn học được một kiếm này cần là thiên truy bát luyện Cần phải không dừng tái diễn đơn điệu nhàm chán Một kiếm này cần không phải là tài hoa Mà là một loại kiên trì gần như ngu xuẩn Cho nên Tô Ly không cách nào học được một kiếm này Bởi vì hắn quá thông minh Theo đạo lý mà nói Vương phá cho dù thiên phú kinh người Cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy học được một kiếm này Có ý tứ chính là phương pháp Phương phá luyện đao cùng phương pháp trần trường sinh luyện kiếm rất tương tự Chính là một chữ luyện Ở mấy chục năm qua Hắn đã vung thiết đao nhiều lần lắm Hiện tại, hắn chỉ cần coi kiếm như đao Sẽ có thể thi triển ra một kiếm này Hoặc là nói một đao kia Cho nên, đôi tay đáng sợ của thiết thụ Cũng không thể đột phá vỏ đao của hắn Ngươi thua, bởi vì ngươi sai lầm rồi Vương phá nhìn thiết thụ đối diện Nói ngươi không nên không để cho ta suốt đao Thiết thụ trầm mặt chút lát, nói giải thích thế nào, vương phá nói đau nằm trong vỏ, mới có tất cả biến hóa, vô hạn khả năng, tuy không phải mạnh nhất, nhưng khó đánh bại nhất, thiết thụ nói chẳng lẽ ta nên ngu xuẩn chờ đợi đến khi ngươi rút đau đi ra ngoài. Vương phá nói ngươi không dám nhìn chân tướng của một đao kia Như vậy chân tướng thường thường sẽ không bằng ngươi mong muốn Thiết thụ vẻ mặt hờ hững Phía sau hai tay nắm lấy Vô số hàng quan cùng phong mang từ ngón tay tràn ra Đem tuyết cắt vỡ vụn không tiếng động Cảnh vật chung quanh biểu hiệu tâm tình của hắn lúc này Bởi vì vương phá nói trúng tâm ý của hắn Như vậy có thể tiên đoán được kết cục hay không? Tầm mắt của hắn rơi vào trên thiết đao của Vương Pháp. Vệ cập nói như vậy ngươi có thể đem chân tướng cho ta xem. Nếu như ngươi còn có thể làm được điểm này. Đao của Vương phá chính là chân tướng. Từ lúc hắn rời hò viện toàn bộ thế giới một mực kiện chân mong đợi. Xong lúc này thiết đao đã cong. Hắn làm sao có thể rút ra khỏi vỏ Tiếng nói vừa dứt thiết thụ đi tới trước người vương pháp Hai tay phá không mà rơi Lạc thủy cuồng phong gào thép Tuyết rơi như muốn che mắt người Trong lúc mơ hồ có thể thấy được Mười bóng ngón tay Chấn tuyết phá không mà lên Phản phức một gốc đại thụ mở rộng nhánh cây hoặc như là một đoá hoa lớn đang nở vô số khí tức cường ngạnh chí cực mang theo kim khí theo cành cây mở rộng cùng cánh hoa triển khai hướng vương phá rơi xuống thiết thụ ra hoa đây là đạo pháp thần thánh lĩnh vực đây là lực lượng trên tinh không một đao kia dù thủ vững cỡ nào cuối cùng cũng không cách nào che đậy khắp tinh không Nếu như vương phá không suốt đao, hẳn phải chết không thể nghi ngờ Cho nên vương phá rốt cục suốt đao Đao còn đang trong vỏ toan tính đã lên trước Một đào đào đào cực kỳ bén nhọn Rồi lại lộ vẽ phá lệ phát thành, phóng lên cao Gió tuyết đột nhiên tan trên mặt văn lạc thủy xuất hiện vô số vết rá Cảm thụ được đạo đào ý này Vẻ mặt thiết thụ đột nhiên rung sợ trong mắt sát ý mãnh liệt. Chỉ có hắn có thể nhìn ra, vương phá hẳn là cố gắng dùng một đao kia để phá cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyền